trong ba cặp đấu ấy, người đang ở trong tình trạng nguy khốn nhất là Chí Cuồng Sĩ Lương Kiên. Lúc ấy lão không còn khả năng đối phó nữa, thậm chí ngay cả những chiêu thức phòng thủ của một kẻ võ lâm giang hồ cũng không còn khả năng thi thố nữa. Hôm nay vì sao Lương Kiên lại rơi vào thế bại vòng, phải chăng ông ta là những đại biểu cuối cùng của Mãng Long hội? Khố Tỷ càng đấu càng hăng, ông ta như là một cơn bão tố dồn dập tấn công vào đối thủ mặc dù là chưa dùng đến bình khí, ông ta cũng đã đè bẹp hoàn toàn đối thủ của mình. vừa trông thấy sở vân và lãnh cường đang đứng nhìn mình chiến đấu, đại mạc đồ thủ càng khấp khởi cao giọng nói: lão thất phủ người phải chết. lời nói dứt, khố tỵ tung ra dồn rập mấy trường, khiến cho lương kiên lao đầu liên tiếp bật lùi hơn 6 thước. rồi bỗng ông ta xoay người về hai phía, rồi vận đủ chân khí lên hai cánh tay xu người lên cao chừng sáu trượng, rồi bổ xuống lương kiên như là một con đại bàng lao xuống bắt chú gà con. Lúc ấy chỉ quần sĩ lương kiên bước vội về phía sau hai bước, hai mắt nhắm nghiền, liều chết vùng song trường đẩy lên. Một tiếng ầm dữ dội vang lên, bụi cát bay mù mịt. Lương kiên bật lùi ra sau chừng bảy thước, lao đào téo ngồi xuống đất. Đại mạc đổ thủ thét lên một tiếng, thân hình cất lên, rồi như là một bóng từ thần hiểm ác. Song trưởng nhắm vào thái dương huyệt của Lương Kiên giáng xuống. Lúc ấy Lương Kiên miệng vẫn còn trào máu tươi, run rẩy đứng lên, vùng song trưởng đoán đỡ với một phong thái dũng cảm hiếm có. Ngay lúc ấy, thời điểm mà tính mạng của Lương Kiên sắp hết, bỗng Tử Vân lạnh lùng buông thõng một câu. Tha cho hắn ta đi. Mấy tiếng đơn giản đó cất lên như là một tiếng sét vang giữa bầu trời xuân, khiến cho khố thị sững người trưởng lực đã không kịp thu hồi về nữa, đành phải hướng về một gốc cây cổ thụ cách đó chừng một trượng xuất ra. Một tiếng ầm vang lên, gốc cây cổ thụ ấy đã bị quật gãy tứ thị. Chỉ cuồng sĩ há hốc mồm, hai mắt mở to kinh ngạc, đứng ngơ ngác một lúc, không hiểu tai mình có nghe lộn hay không. Sở Vân nhìn khổ tị đang sững sờ nhìn mình, thì mỉm cười nói: khố hoàn chủ, tam cuồng sĩ đã chết hài." quan vị cuối cùng này, tha mạng cho hắn cũng được. Đại mặc đồ thủ khố thị rậm một tiếng, đưa đôi mắt căm thù nhìn Lương Kiên một cái, rồi bước sang một bên lùi lại. Sở Vân nhìn Lương Kiên đang sững sốt đứng đó, chàng nói: "Lương điện sĩ, trước khi đồng thủ, tại hạ sớm đã nói rõ kết quả trận đấu này, song các vị vẫn cố chấp ngoan cố đến cùng. Các hạ có danh hiệu là chí cuồng sĩ, Vậy mà các hạ cũng chẳng suy nghĩ sáng suốt tí nào Đã sai lầm Dẫn đến không còn thế nào cứu chữa được Lương điện sĩ Xin hãy nói cho ta biết Những người tử thương đang nằm ở trước mặt chúng ta kia Của các vị Họ đã vì cái gì vậy Cái giá mà họ phải trả xuất phát từ đầu Chí quân sĩ Lương Kiên đôi mắt như là mở đỉ Run run nói <cười> rồi Những tinh anh của mãng lòng hội Máu Và mồ hôi của huynh đại chúng ta Từ trước tới nay Ta thật sự là không hiểu Vì sao trong thiên hạ Phải nhìn thấy kết quả Rồi mới biết hối hận Vì trước khi xảy ra sự việc Không suy xét cho đầy đủ đề phòng con đường rút lui Ngay lúc ấy có một tiếng cười Cất lên như là xé không gian của cổ Yển La Hán Khiến cho mọi người vội vàng Đưa mắt nhìn sang Thì thấy một bóng người bước đi siêu vẹo Tiến về phía họ Người đó chính là Ngọa Vân Tiền Trương Phục Hai mắt thất thần Mặt như là xác chết Tứ chi run dày Toàn thân máu chảy ròng ròng Bảy vết thương rộng hoắc Toát máu ra như là suối Cung ninh đang đứng chéo về phía thanh kiếm Trong tay máu vẫn còn nhỏ giọt Cổ yên là hắn Thân hình đã hồi phục lại nguyên trạng Đang nở nụ cười tòa nguyện Sở vân nhìn trương phục như thế Thì nói Ông ta đã muốn nói điều gì đó Trong lòng ông ta chứa đựng biết bao nhiêu là điều bị phẫn. Nhưng còn gì để mà nói, cũng chẳng có gì để mà bị phẫn. trương phục chết không cam lòng, chết không chịu phục, đó là điều chắc chắn. Vậy thì tổng hợp những cảm xúc đó là gì? Có thể gói gọn trong một chữ hận có được hay không? Sở vân lại cắt tiếng cười rồi lầm bầm. Mà cái chữ hận đó đáng giả có thể giải trừ được kia mà. Rồi sở vân bỗng nói lớn, Lý Khải, xin hãy dừng tay lại. Lúc ấy Lý Khải đang vùng trường đào, định kết thúc tính mạng của Ngọc Hồ Tiêu Lương. Bỗng nghe thấy lệnh ấy, thì vội thu thế đào, rồi nhảy vọt ra ngoài nhìn Tiêu Lương, đang ngẩn ngơ đứng chết lặng. Hắn cất tiếng khóc nức lên nghẹn ngào, rồi chạy đến ôm chầm lấy thi thể của kiều luân quân tử cổ phàm một lúc lâu, rồi khóc ra nước mắt, đứng dậy. Khố Tỷ Trần chừng đôi mắt nhìn Tiêu Lương hừ một tiếng. Sở Vân đưa mắt ngăn lại, bình tĩnh nói: "Thâm Cửu nan báo, bị phấn còn đầy, chỉ trừ có những siêu nhân, ngoài ra ai cũng đều rằng vặt như vậy, điều này cũng đừng nên dè biểu người ta." Lúc ấy, Chí Quân Sĩ bước những bước nặng nề đi về phía Tiêu Lương, nhẹ nhàng cúi đầu đầu sót vô hạn, đưa tay đặt lên vai của Tiêu Lương. Sở Vân đưa mắt nhìn mặt hồ phẳng lặng, mờ mờ dưới lớp xương sớm, trông thật là ảo mộng, thật là thanh tân. Một lúc lâu sau, Lương Kiên mới ngừng mặt lên trời, lầm bẩm: Trời ơi, người có nhìn thấy tất cả những điều này không? Có nhìn thấy tử thi nằm kín đất, những kẻ còn sống, máu chảy ruột mềm? Thử hỏi, trên đời này còn có chân lý hay không, có thị phi hay không? Cuối cùng thì chúng ta cũng trở về với cát bụi. Bao công xúc, truy kích tầm kiều chỉ là một sai lầm ư. Trời kia, hãy nói cho ta biết. Tiểu lương không nấc lên nói. Máu của thúc thúc đã chảy phí hoài thế này sao? Họ làm sao có thể nhắm mắt được? Linh hồn họ làm sao có thể yên nghỉ được đây? Bỗng sở vân cất tiếng lạnh lùng nói. Trời xanh luôn luôn để mắt đến mọi điều ở nhân gian, bất kể điều ấy là thiện hay ác. Tất cả đều là luật nhân quả. Người thân của các người, đồng bọn của các người đều vì truy kích tầm kiểu. Nhưng mà mục đích chân chính là muốn lấy máu và sinh mạng của người khác để mà làm giàu thành tích của mình. Lấy thủ đoạn chém giết để câu sự bình an cho tâm linh. Con đường họ đi là sai lầm, quá sai lầm. Thành thử họ đạt được sự trừng phạt ấy đấy. Bỗng tiêu lương nhảy vọt lên xông thẳng vào sở vân nhưng khố tị đã lượt đến chặn lại nói Bồn hoàng chủ đã sớm biết vận mạng của người đến đây là hết Khố tị vừa định hạ sát thủ thì sở vân đã vội nói Khố hoàng chủ lui ra Lúc ấy tiêu lương đã lao thẳng đến trước mặt khố tị khiến khố tị đằng đằng sát khí gầm lên nhưng mà không dám xuất thủ chỉ hừ một tiếng rồi lùi sang bên Tiêu lương hai mắt vằn lên những tia máu, gào lên. Sở vân, người khéo mồm khéo miệng, nhưng mà không thể khuynh đảo thị phi lẫn lộn trắng đèn. Tao hỏi người, vì xã hội ấy, người gây thù chuốc oán với mãng lòng hội. Ta, sở vân, không hề chủ động, nhưng vì mãng long hội cố tình càn tận sát tuyệt. Bạch sư môn đã tàn hát, mà các người còn truy sát bốn phương. Sở mỗ đã bị thiền ý mà khuyên nhủ không được, nên là phải sử dụng võ lực, Thế còn đại liễu bình thì sao? Mãng Long Hội sử dụng võ lực để mà uy hiếp và bất chấp võ lầm đồng đạo, chủ động khiêu chiến với ta. <cười> Thu đoạn của người quá là tàn ác. Lẽ nào không dùng giết chóc không thể ngăn cản được cuộc chiến ử? Đúng vậy, ta đã hết sức là nhún nhường để mà cầu toàn. Nhưng mà từ đầu chí cuối, Mãng Long Hội không ngừng, không nghỉ, đã dùng cuộc chiến trả lời với ta. Thì ta chỉ có thể chiều ý bọn họ mà thôi. Tiêu lương. Ngươi hãy tự hỏi mình. Nếu như hôm nay hai bên hòa dài với nhau. Có phải là tốt hơn không? Hoặc nếu như mà đổi chỗ đứng cho nhau. Thì chúng ta có còn một ai sống sót hay không? Giả dù trước khi huyết chiến. Lực lượng của các người mạnh hơn. Liệu các người có thực sự nhún nhường. Nhẫn nại đến cùng hay không? Ngươi thấy đấy. Ta đã liệu trước điều này. Nói ngay trước khi mà ra tay. Và bây giờ. Càng chứng minh lời nói của ta là chính xác. Ta vốn không muốn nhuộm máu tay ta. Nhưng mà các người lại muốn máu ta. Để mà tô thắm ngọn cờ của các người. Như thế. Lẽ nào ta lại khoanh tay chờ chết. Đã lăn lộn giang hồ. Thì kiều hận và hữu ái luôn luôn hỗ trợ. Có xông qua núi đào biển kiếm. Có biết coi nhẹ danh vọng tiền tài. Thì mới hiểu được công lý đạo nghĩa. Mới thật sự là một kẻ giang hồ hảo hán chân chính. Ta nói thật. Tuổi tác của ta và người không xa nhau mấy. Ta mong rằng người hãy suy xét những lời của ta nói. Ngày tháng còn dài, sau này lúc ta gặp nhau, người sẽ lấy sự hảo hán để mà đối đãi cùng ta. Lúc này Sở Vân quay lại nói với Lương Kiên, tay vòng lại thì lễ nói: Ngày tháng còn dài, hy vọng lúc gặp lại nhau, Lương Điện Sĩ, danh hiệu là Chí Cuồng Sĩ sẽ còn xứng đáng với các hạ. Chí cuồng sĩ Lương Kiên lúc này cảm thấy đủ mọi tình cảm lẫn lộn đan xen vào trong lòng. Không còn hiểu được những điều sở vân nói đúng hay là sai. Nên là cũng không biết trả lời làm sao. Sở vân quay lại nhìn những động sự của mình ra hiệu. Thế là họ lặng lẽ bỏ đi. Không nói thêm một lời nào một câu nào nữa. Tiêu lương đưa mắt nhìn theo sáu người kia đi vào khuất trong bóng. Và lắng nghe tiếng vó ngựa phi mỗi lúc một xà. Thở dài lầm bầm. Kiếp dạng hổ. Ba chìm bảy nổi Tàng thương vật đổi sao rời Nhưng lần này đã để lại một bài học Ghi xương khắc cốt Lương Kiên nhìn những tử thi Giải đầy trên mặt đất Lầm bầm Chúng ta quá là hổ đồ Quá là ngu ngốc Bây giờ nhìn thấy những điều này Mới hỏi Ta đã đạt được cái gì Thì đã quá muộn Đúng Sợ Vân đã nói đúng Thôi Lương nhi, ta lo an táng cho những ngày này đi thôi. Thế rồi hai người một già một trẻ, nước mắt vòng quanh, lo làm tròn trách nhiệm cuối cùng với những người thân yêu nhất của mình. Sáu kỳ sĩ trên lưng của sáu con tuấn mã màu đen, phóng đi như là những người lữ hành bình dị. Cổ yển là hắn vừa đi vừa xa xa lưng mình, vừa nói <cười> Cái lão lỗ Hiệu Thành này thật là độc ác, hắn tặng ta vết thương này không nhẹ chút nào. Còn cái lão trường phục nữa, lúc mà sắp chết, mà còn thưởng cho ta một cước ra trò. May mà ta đã vận cương khí lên hộ thân. Nếu không, chắc là đã đi tòi rồi. Sở vân góp chuyện. Lão Huỳnh, chúng ta phân công đối địch với các cao thủ như vậy là hợp lý. Nếu không thì chúng ta khó mà thắng nổi. Do vậy, vết thương của Lão Huỳnh chưa nhằm nhò gì so với cả bọn chúng đang nằm sâu dưới lòng đất. À mà, Lão Huỳnh, Lần trước kịch chiến với ngũ lồi giáo, vết thương của lão huỳnh mới khỏi có 7-8 phần mở thổi. Đêm nay kịch đấu nhau có tinh thần vững vàng nên là các vết thương ấy không phát tán nổi. Bây giờ qua một lúc đầu cực nhọc tinh thần lại thoải mái nên là các vết thương mới có cơ hội hoành hành đấy. Bây giờ lão hình phải lo điều trị bằng linh dược của tiểu đệ. Mặt khác, lúc nào bình phục rồi hàng ngày học tập võ công của tài hạ Để mà càng thêm tác dụng cho cuộc đời của Lão Huỳnh nữa đấy. À, ta biết là ta không thể chết được. Vì có họa đà tái thế bên ta. À, à, mà bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Cô Yến là hắn lại tươi cười hỏi. Lúc này phải đi tìm cỏ độc, diệt cho tận gốc. Sở vân trả lời. Nhưng à, nào biết ai đây? là đôi giàn phù dầm phụ ấy. Nếu thế thì có lẽ không đúng phương hướng này đâu, phải là hướng bắc kia mới phải. Sau người lại đi hướng này. Lão huynh căn cứ vào kinh nghiệm của tiểu đệ, thì chúng ta đi về hướng nam. Nếu như mà không có kết quả, thì ngược lại lên hướng bắc. Như thế mới có thể gặp được bọn họ. Và lần này thì có bảo lưu gì giáo, tiêu diệt sạch sành sành, có thể mới yên tâm được. Cô Yến La Hán định khuyên Sở Vân chớ quá tàn độc đối với cặp tình nhân nọ, nhưng mà nhìn thấy thái độ của chàng rất là nặng nề khẩn trường, cho nên là không nói được. Thế rồi họ cứ lầm lũi phóng ngựa mãi, cho đến lúc gặp một xóm nhỏ vèn đường. Sở Vân và mọi người tiến thẳng vào thôn, tìm tới một khách điếm. Thấy cô Yến La Hán nhìn hú rượu nuốt nước miếng, Sở Vân nói Chúng ta phải nghỉ lại đây thôi, mà Lão huynh nên cay rượu đi. Thật khó mà biết được hậu quả của rượu đấy. Ờ thì uh, rượu thì nóng. Vì vậy uh, chị được bách độc. Chỉ có lợi mà không có hại. Sao uh, lại không được uống? Cô Yên là hắn cãi lại. Làm cho mọi người cười ổ lên. Rồi sở vân thuê ba phòng trên gác. Yêu cầu đem thức ăn rượu thịt lên phòng. Và cả nước nóng để tắm gội nữa. chiều hôm đó. Sau khi thay băng thuốc tắm rửa ăn uống xong. Mọi người đều đi nghỉ trưa. Riêng sở vân không sao mà chậm mắt được, nên là mặc áo đi ra đường. Lúc này mới đầu thù, nên là trời còn nắng gắt, tuyết trời nóng kinh người. Sở vân lững thững bước qua dưới những bóng râm ở hàng cây bên đường, thì nhận thấy có hai lão nhân đầu trọc lóc, đang theo dõi chàng với cầm mắt đầy vẻ nghi vấn ác ý. Họ là hai vị, tuổi độ 60, đầu trọc một gầy một to lớn hung hăng. Dáng chừng tỏ vẻ như là hai nhân vật giang hồ. Sở vân khẽ cười thầm ở trong bụng. Rồi cứ bước thẳng tới. Sau đó ngoặt sang một hẻm nhỏ. Bước chậm rãi tới một máy đỉnh bé bé. Quay người lại. Quả nhiên thấy hai người trong đầu đó đã bám theo rồi. Họ biết sở vân đã nhìn thấy họ. Nhưng mà cả hai cứ bước mạnh tới phía chàng. Sở vân hỏi ngay. Các vị muốn gặp Tài Hạ để làm gì? Một trong hai vị, người to béo trầm giọng nói. Lão Phù mạo nguội, xin được hỏi cao danh quý tính là gì? Sở vân thản nhiên đáp. Lãng từ sở vân. Vừa nghe thấy bốn chữ ấy, hai lão nhân đào giật mình, bước lùi lại về sau mấy bước. Rồi lão nhân nét mặt nặng nề nọ nói. Một trong những thủ tọa của ngũ lồi giáo là thiên lôi thủ chầu hủy, đệ nhất giáo đầu. Người gầy ốm kia nói với giọng lạnh lùng. Ngũ lồi giáo, nhị giáo đầu, hỏa lôi thủ, vù nghỉ. Sở vân tỏ ra khiêm tố nói. Từ lâu đã nghe đại danh của nhị vị như là xấm động trời xuân. Hôm nay được gặp mặt, quả lờ hần hạnh. Hai lão nhân nọ cùng nói. Sở vân, ngươi hãy trả nợ máu của ngũ lồi giáo đi. Quý vị không rõ sự việc thì chớ nên nói mạnh, đừng nên làm những điều quá sức với mình, không nên đòi những cái giá quá cao. Sở vân, chúng ta truy tìm suốt ngày đêm, chịu biết bao nhiêu là gian khổ, để bắt người phải chết. Quả nhiên, đã gặp người, thì chúng ta không còn thất vọng nữa. Chúng ta quyết liều mạng cùng với người. Ngũ lôi giáo của chúng ta có được như là ngày hôm nay, là phải trải qua biết bao nhiêu là khó khăn gian khổ, phải lấy máu và mồ hôi và nước mắt, của biết bao nhiêu hình đệ để mà có được cái giá trị ấy. Thế mà người đã tàn phá, phá tan cơ nghiệp của chúng ta. Nếu ở trường hợp của người thì người phải làm sao? Người của quý giáo chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân mã, chủ động tấn công tại hạ. Bản thân tài hạ không muốn tay mình vấy máu, nhưng mà tại hạ cũng không muốn cho ai lấy máu của mình. <cười> Họ sợ kia, hay tay nhuốm máu mà miệng nói điều tử bị. Lúc mà người vùng kiếm tàn sát huynh đệ của lão phủ, ngươi có đặt những điều ấy không? Trước khi động thủ, ta đã rất là nhún nhường. Nhưng mà khi sát phạt, ta đã nói biết bao nhiêu điều phải trái. Ta muốn mọi người đầu bỏ đi thành kiến và thù hận. Sở vân, ngươi chỉ biết phê bình người khác cho đại sự dã man của mình. Ngươi có thấy mỗi lần đại khai sát giới, bản thân mình đã xóa bỏ hết thành kiến kiều hận hay chưa? Ta không hề hối hận, nhưng mà không phải một lần ta đã đại khai sát giới. Nguyên nhân rất là đơn giản. Ta không thể lấy sự khoan dùng để mà đối phó với kẻ địch đã muốn giết ta. Hai giáo đầu ngũ lôi giáo rất là kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. ai nấy đều cảm thấy những điều sở vân nói rất đáng để họ suy nghĩ. Vù nghi cất tiếng khe khẽ nói. Ờ, đại ca, lẽ nào lại làm theo cách này? Chú ý đau khổ trừng mắt nói. Sở vân, nếu như hai huynh đệ chúng ta và các đệ tử cùng sung lên một lúc, liệu có ích hay không? Sở vân vội vàng tiếp lời. Chủ đại gia, người nói rất là đúng. Ta nghĩ rằng lực lượng song phương đầu không muốn va chạm nữa. Vì như thế, máu rơi người chết thật là chẳng yên lòng. Thiên lôi thủ chú ý đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt lóe sáng cười nói. Ồ, oh, những lời người nói rất là quân tử. Nhưng nếu ta bãi chiến trường như thế này, thì trong lòng của lão phủ cũng hãy nấy lắm. Sở vần giận mình, cố nở một nụ cười, nhưng mà trong lòng hết sức là lo lắng, hít một hơi chân khí chuẩn bị ứng phó. Hỏa lôi thủ tức đến đỏ bầm cả mặt, rút ngay một lưỡi chùy thủ dị hình ra tay. Còn thiên lôi thủ chú ý, Thì đưa tay ra giấu cho vù nghì chớ vọng động. Rồi bước xéo sang bên chừng ba bước. Đưa mắt nhìn đối thủ nói. Chỉ có như thế. Mới có thể phân định được tất cả. Phân định ư? Lại một cuộc chiến đấm máu nữa sắp sửa xảy đến. Để mà tìm cho được kết quả của sự phân định. Nhưng kết quả ấy là sự giết chóc. Kẻ đã chết. Còn biết gì tới ngày mai để mà phân định. Còn sở vân này đã kiệt sức. Những vết thương và sự lao lực của cuộc chiến đêm qua đã làm cho chàng gần như là không còn tí sức lực nào để mà chiến đấu nữa. Châu Huy hú lên một tiếng, tung người tới, quyền cước như là mưa như bão giáng vào người sở vân từ khắp mọi nơi, khiến cho chàng phải tung mình nhảy sang ở phía bên phai, thì nơi đó đúng là phía dưới của khen nước rồi. Ngay lúc đó, Vũ Nghì liền giáng một trường xuống nước, toàn một cuộn nước như là một cơn sóng ập vào người sở vân, Đồng thời lưỡi chùy thủ từ trên tay của hắn cũng phóng tới nhanh như chớp vào ngực của chàng. Sở Vân vùng trưởng đánh bay những tia nước ấy trở lên cao, xoay mình bao vòng lướt ra ngoài một trường, tránh thoát khỏi đường đau hiểm ác của Vu Nghi. Đồng thời thu trường lực lại, lập tức cả một cuộn nước bị ngưng tụ trên không đã đổ ập xuống mặt mũi và khắp thân người của hắn. Vu Nghi tức điên lên, toàn thân ướt như là chuột lột của hắn lăn xả vào người Sở Vân. Nhưng mà cũng ngay lúc ấy, Châu Huy đã cất tiếng gọi. Hiền đệ, thôi đi! Khiến cho hắn phải dừng bước lại, đưa mắt ngạc nhiên nhìn Châu Huy. Châu Huy bước tới, ánh mắt lộ vẻ buồn rầu thất vọng cực độ. Dừng bước bên Vu nghì thở dài một tiếng. Châu Huy nói. Hiền đệ, đừng nên đánh nữa. Cả hai huynh đệ chúng ta đều chẳng phải là đối thủ của hắn đầu. Cái gì? Đại ca Ngươi nói cái gì người điên rồi sao? Vu nghi ngạc nhiên quát to hỏi lại. Hiển đệ, hãy bình tĩnh nghe Ngu huỳnh nói đã đầu. Người đã theo ta hai mươi mấy năm, người đã thấy ta có lúc nào sợ chết hay chưa? Lúc còn trẻ, ta đã không hối tiếc cái mạng này. Từ giờ đây, ta đã đầy dầu tóc bạc rồi, ta lại tiếc cái mạng già này nữa hay sao? Hiển đệ. Đúng là sở vân đã làm cho bổn giáo tan tành, Đó là điều rành rành. Vậy ở lúc này chỉ còn có hai huynh đệ ta. Là đại nghĩ rằng có thể giết được hắn để mà báo thù hay sao? Lấy đường mạng của hắn hay sao? Vu nghi cúi đầu một hồi lâu, thở dài. ngẩng đầu lên nhìn Châu Huy. Cầm mắt đầy bị phẫn đau thương và tranh móc. Châu Huy thấy thế nói tiếp. Vừa rồi ngu huynh đã sử dụng tuyệt chiều sát thủ hộ thân. Lôi thần tề nộ lợi hại nhất Trong bộ cứu hoàn thiên lội thủ ấy Vậy mà hắn chỉ qua Mấy lần lắc mình Thì đã nhẹ nhàng tránh thoát khỏi Còn hiền đệ đã dùng Chiều thức tối thượng Dương vân trích tầm để mà cùng kích hắn Cùng một lúc với ta Vậy mà kết quả thì thế nào Có thu hoạch được gì không Nếu đánh nữa thì phần thắng Thuộc về ai Chúng ta chỉ còn hai cái mạng này Đem ra nộp nốt một cách vô ích như vậy thì kiều hận có báo được hay không? Nợ máu có đòi được hay không? Vậy thì cái chết của chúng ta có giá trị gì? Ta không sợ chết, ta sống cũng đã quá đủ rồi. Nhưng chết một cách vô ích, không có giá trị gì, thì ta chết không nhắm mắt được. Vu nghi cúi đầu lầm bầm. Đại ca nói hoàn toàn đúng, nhưng biết đâu, có điều kỳ tích đột nhiên. <cười> kỳ tích ừ hiện đệ, người cũng sống chừng ấy năm trời, đã tham gia hàng trăm hàng nghìn trận đánh lớn nhỏ. Có lúc nào chỉ trông vào sự may mắn để mà giành chiến thắng hay không? Hay là trông vào công phu gian luyện và kinh nghiệm chiến đấu để mà giành phần thắng? Hôm nay điều may mắn ấy lại càng không thể nào có để mà hy vọng được. Sở vân bình tĩnh lại nhìn hai vị lão nhân nọ, trang hiểu nỗi đau khổ và căm phấn đang xáo trộn trong lòng. Đó là cảnh của những người ảnh hùng mặt lộ, tráng sĩ cùng đường, rất là đáng thương cảm. Sở vân bước đến gần phía họ nói. Nhị giáo đầu, lúc nãy tài hạt thật sự là không muốn giao tranh cùng với nhị bị, cũng không muốn máu lại chảy, đầu lại rời, thu hận thêm trọng chất. Vì sao thủ cũ án xưa không thể tìm cách phân giải? Lẽ nào những kẻ thù lại không thể ngồi với nhau để mà hòa giải và trở thành bạn bè? Ta tin rằng nếu như mà hôm nay tai hạ chết dưới tay của nhị vị, thì nhị vị cũng không lấy đó làm điều gì vui sướng. Bởi vì bị kịch xảy ra do một bên nào đó phát động, thì ý nghĩa cuối cùng cũng hoàn toàn giống nhau. Một lúc lâu sau, hòa lôi thù vù nghi nói, Họ sở kia có thể người nói không sai, nhưng truyền thống bất dị bất dịch của võ lâm hàng ngàn năm nay là chân lý thuộc về kẻ mạnh. Sở Vân cười nói: "Như vị giáo đầu rất là thẳng thắn, chỉ có điều cần phải xem kẻ mạnh chiếm được cái lý thật sự là có chân không. Nếu không, sông có thể cạn, núi có thể mòn. Những kẻ lừa đảo, những lời xảo ngôn chỉ có thể tồn tại nhất thời, nhưng mà không thể nào tránh khỏi bị công luận phán xét. Bởi một người có thể địch được 10 người, trăm người, nhưng mà không thể nào thắng được cả thiên hạ." Hai vị giáo đầu kia trầm ngâm suy nghĩ. Không ai nói với ai một lời, họ như là chìm dần vào suy tường. Rất lâu, rất lâu sau, thiên lôi thủ Châu Huy thở dài một tiếng nói. Thôi, tất cả coi như là một cơn ác mộng. Nói xong, Châu Huy kéo theo vù nghi bỏ đi theo một con đường nhỏ, vừa đi vừa thở dài ngao ngắn. Sở vân đứng xứng nơi đó, nhìn mãi theo cho đến khi thân hình của nhi vị giáo đầu nọ đã hoàn toàn biến mất. Mới thở ra một hơi dài, ngồi phịch xuống đất. Trên chán và khắp mặt sở vân là những giọt mồ hôi tuôn ra đang nhỏ xuống. Những vết thương cũ chưa lành lại mới vừa trải qua một trận ác đấu rồi lại qua một cuộc đấu trí. Làm sao chàng có thể chịu đựng nổi? Hít thở dưỡng thần một lúc, sở vân đứng thẳng lên, bước tới con đường lớn rồi quay về khách điếm. Lúc đó chắc là mọi người đã tỉnh dậy cả rồi. Đúng lúc ấy, Ngay cửa khách điếm, đại Mạc đồ thủ khố tỵ đang đứng lo lắng nhìn đồng nhìn tây tìm kiếm giáo rác. Trông thấy Sở Vân thì đã vội vàng chạy ngay đến, cất giọng trách móc nói. Ôi, ông Minh Chủ, Minh Chủ làm mọi người lo chết đi được. Sao Minh Chủ đi đâu mà không cho ai biết được vậy? Sở Vân im lặng bước vào phòng mình, sáu người kia cũng theo vào. Sở Vân đem sự việc vừa nãy xảy ra nói lại cho mọi người biết, rồi cười nói. Tại hạ toàn thân đầy là thương tích lại trải qua hơn một ngày đêm kịch chiến bồn bà. Trưa nay không ngủ được nên là mới đi ra ngoài. Thân thể lúc ấy thật lợi yếu đuối. Bản thân mình là không muốn thấy đổ máu nữa. Nhưng mà nếu lúc ấy hai vị giáo đầu nọ cứ khăng khăng đòi giao đấu thì chắc chắn họ sẽ mất mạng. Ờ, còn tại hạ thì cũng không đã được kết quả nào khả quan hơn. Cổ hiền La Hán tỏ vẻ tức tôi nói. Ngươi thật là lão đệ, lúc ấy người kêu to lên một tiếng thì mẹ kiếp, hai cái lão chó chết đó có mà chạy liền trời, ngươi quả là khinh lão hình và các vị này quá lắm đấy. Sở Vân cười lớn uống một ly trà không nói gì, còn thiên lang lãnh cường thì nói khẽ. Mình chủ, đã hai ngày rồi mình chủ chưa ăn uống gì, sao lại ăn ít vậy, phải lo cho bản thân của mình nữa chứ. Sở Vân lắc đầu nói. Đắng miệng, không thấy mùi vị gì nữa. Bụng lại đầy hơi rồi, chẳng thấy đói. Chắc là mệt quá, không chừng ngủ một giấc thì sẽ cảm thấy khỏe lại mà thôi. Lão đệ, người không phải là mệt quá đâu, mà là nhớ cái con bé ấy nhiều quá đấy mà. À, à, đúng rồi, qua là Sơn Thủy cách đường từ từ thăm. Đại <cười> mạc đồ thủ đưa ngón tay cái lên khen. Hay, hay lắm, Sơn Thủy cách trở tường tử thậm, hay, hay, văn hay, ý hay, hoàn cảnh lại càng hay, không ngờ đã giỏi võ lại tải văn, ha <cười> ha, hay, quá là kỳ tài. Sở Vân bật cười nghiêng ngả, khiến cho Lý Khải đang đỡ Sở Vân phải cố gắng lắm mới giữ được cho chàng khỏi té. Sở Vân vừa cười vừa nói, Lão cả, hãy tha cho tài hạ. Nếu không thì tại hạ đứt ruột mà chết mất. Cái đức tính ấy của lão cả quả nhiên là thiên hạ vô địch, mở miệng thành thơ, xung trận chẳng cần phải đánh đấm, chỉ chọc cười cũng đủ làm cho địch thủ cười chết đi được rồi. Thuyền lang lãnh cường cố nhịn cười nói: mình chủ, chúng ta định uh, lưu lại ở nơi đây bao lâu?" Tại hạ nghĩ độ là chừng nửa tháng. Đợi tại hạ và Nghiêm lão ca lành thường Rồi sẽ đi lên đường Thế không hiểu Minh Chủ định đi đâu Cổ Yển La Hán đã trở lại nghiêm túc nói Ồ, Còn đi đâu nữa ngoài Đại Hồng Sơn Nhị vị Hoàn Chủ chớ quên rằng Trong vòng 3 tháng Minh Chủ đã hẹn với ai rồi đấy Ồ, nhớ, nhớ rồi Đó là lời hẹn đại hỷ của Minh Chủ Bồn Minh đã mấy chục năm rồi Không có Minh Chủ phù nhân Lần này sẽ có, từ hôm nay, quài tư hồ sẽ có chủ nội chủ hiền. Sở vân cười nói, đại khái là vậy. Lê cô nương các vị đã gặp, có thể các vị không ác cảm với cô ấy. Không biết có phải vậy không? Nếu thế thì, thiên lang lãnh cường vội nói, đương nhiên là không chỉ ác cảm mà lại còn rất là yêu thích nữa. Lê cô nương tuyệt đẹp. Tính tình lại hiền thục đoàn trang, không hề có khuyết điểm gì. Sở Vân nói, chúng ta bàn bạc việc này một cách nghiêm túc. Sau khi nghỉ ngơi nửa tháng, thì thời gian ba tháng của lợi ước hẹn cũng không còn nhiều nữa, chỉ còn lại hơn một tháng nữa thôi. Chúng ta cần phải sử dụng thời gian đấy để mà làm việc khác. Còn thời gian còn lại, phải gấp rút đi đến đó, tránh sai hẹn. đại Mạc đổ thù hỏi. Không hiểu, Minh Chủ định làm việc gì trước. Thứ nhất, phải cử người thông báo cho Phó Minh Chủ tụ hợp tại nơi hẹn. Thứ hai, nỗ lực truy tìm Bạch Vũ Công Tử và Tiêu Vận định Thứ ba, phải lo tìm lễ vật cho hồn lễ. Những việc ấy, chúng ta phải phân người ra mà lo lo liệu mới xong cho được. Cổ Yến là Hán nói ngay, muốn phân gì thì phân, Lão Phu phải cùng với người một đường đấy. Sở Vân trầm giọng nói, "Ân oán đã kết quá nhiều và phải giải trừ cho hết. Sau khi làm xong những việc ấy, chúng ta phải trở về Quải Tự Hồ an cư giữ nghiệp. Qua rất nhiều ngày tháng bon ba này rồi, không hiểu các vị định làm gì, nhưng mà tại hạ đã có quyết định." Mọi người đều im lặng, ai nấy đều chăm chú trang nghiêm đón chờ quyết định của Sở Vân. Để cho một lúc trầm ngâm, Sở Vân mỉm cười nói, để cho mọi người được tự do, đề xuất ý kiến, theo tại hạ nghĩ, như vậy sẽ đỡ căng thẳng hơn, có phải vậy không? Ờ thôi, bây giờ cố ăn uống thêm chút nữa, để mà có sức mà trao đổi, lo toàn công việc. Đài mạc đổ thủ khố tị nói ngay, Minh Chủ, Bôn Tòa không muốn trở về, Bôn Tòa là người đầu tiên tình nguyện theo Minh Chủ hành động. Cô Yến La Hán cạn ly rượu nói. Cái gì? Ngươi là kẻ đầu tiên à? Ta mới là người đầu tiên đây đây. Khố hoạn chủ. Ngươi là kẻ có thần phận, có địa vị, nhưng mà không thể nào ép người khác được. Sở Vân nhìn mọi người bình tĩnh nói. Đó không phải là việc gì lớn, các vị tranh nhau làm gì. Tại hạ đã quyết định. Lý Khải và Ngân Thanh song lòng. Nơi đó thông báo cho cựu phó bang chủ và mọi người. Nghiêm đại ca cùng với cung Đình đi chuẩn bị lễ vật cầu thần. Lãnh khố chủ, nhị vị đi theo tay hạ tìm kiếm bọn bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu và bất trung đó. Cô Yến La Hán kêu âm lên. Không, ta không thể nào làm được ba cái việc linh tinh đó. Ta kiên quyết từ chối. Sở vân ôn tồn nói. Lão Huỳnh, vì hạnh phúc trăm năm của tiểu đệ, vì niềm kính trọng sâu sắc của lê cô nương đối với lão huynh mà lão huynh lại từ chối ừ không không nghe biết lão huynh này không làm được việc ấy mà sở vân đưa tay lễ cổ yến là hắn một cái thật là sâu rồi tiếp giọng trang nghiêm nói nửa tháng sau chúng ta sẽ khởi hành phân nhau tiến hành công việc trong vòng một tháng đó thì nửa tháng sau có mặt tại liễu thồn mọi người phải đúng thời gian đến hẹn Vì từ Liễu Thôn đến Đại Hồng Sơn cần phải đi hết 7 ngày đường. Như thế, thời điểm 3 tháng cũng sẽ sắp đến nơi rồi. Lý Khải cung kính nói Bẩm Minh Chủ, đệ tử và những người của Phó Minh Chủ trên đường đi, nếu như mà ai đó gây sự có được phép trừng phạt hay không? Còn ai muốn đi theo có được hay không? Hỏi rất là có lý. Hiện nay, có thể ngũ nhạc nhất kiếm đã đến rồi. Nếu như ông ta và Ngân Thanh Song Long muốn cùng đi, Ờ uh, thì cũng được, Bởi vì bọn họ đều là những anh hùng hảo hán, Đối với tài hạ thật là thân thiết nghĩa tình. Thiết Lang lãnh cường nói, Từ đây đến chỗ Ngân Thanh Song Long còn khá là xa, Phải mất uh, chừng 10 ngày đường. Lý hộ vệ, cần phải đi sớm đi, Để mà khỏi trễ hẹn. Cô Yên La Hán nâng ly rượu, Mời Cung Ninh nói, Ờ, huynh đại, chúng ta hãy cạn lì này. Ta hỏi người, có biết lấy vợ cần phải uh, chuẩn bị những cái gì hay không? Nghiêm Huỳnh, cung ninh chưa từng trải qua việc đó, nên là không biết. Tất cả xin uh, nghiêm huynh chủ sướng. Hồi chào, ta suốt đời chỉ có một thần một mình. Thôi thì uh, để làm việc này, chúng ta trước tiền, hãy đến thành lạc dừa một chuyến. Đến nơi uh, mà đồng đúc đường lớn. Tiểu điếm, Thành lộ, gấp các phú hảo kỹ nữ mà hỏi hàn học tập vậy. Mọi người nghe thế thì đều bật cười rồi vui vẻ trò chuyện ăn uống. Sở vân đầy tiểu nhị dọn dẹp xong mọi thứ mới căn dặn mọi người những điểm thật là cần thiết rồi ai nấy vào phòng nghỉ người. Mới đó thời hạn nửa tháng đã trôi qua thương thế của sở vân đã hoàn toàn bình phục còn cô Yến La Hán nhờ tĩnh dưỡng Vết thương ít hoạt động, lại bồi dưỡng nhiều thêm, mập hơn trước mấy lần. Khói đào tam làng Lý Khải đã ra đi. Hiện nay bên mình sở vân là đại Mạc Đổ Thủ và Thiên Làng Lãnh cường. Tạm biệt cổ Yến La Hán và Cung Ninh lên đường. Cổ Yến La Hán cười hà hà nói. Lão đệ, người quả là khá lắm. Mấy trăm đĩnh vàng, hàng trăm hạt trân châu cũng chưa chắc mua được nụ cười của cô hào Còn người thì cần quái gì lễ vật. Sở Vân cười với lão Huỳnh của mình rồi nói. Đại ca, Huỳnh cứ chi tiêu cho thoải mái. miễn là đừng quên cái ngày quan trọng đó của ngu đệ là được rồi. Cô Yến La Hán cười nói với cung đình Ờ lão đệ, nhanh lên. Công việc của chúng ta cực kỳ hệ trọng đấy. Ta phải đến thành lạc dương ngay. Nói xong chào ba người nọ. Cô Yến La Hán và Cung Ninh phóng ngựa đi liền. Đợi họ đi thật là xa. Khố Tị lầm bẩm nói. Minh Chủ, nghiêm đại đường giả, Hình như là có gì không bình thường lắm. Sở Vân cười lớn nói. Không đâu, ông ta hơi quá bình thường một chút đấy. Khố Tị ngạc nhiên một lúc lâu rồi chợt hiểu, cười phá lên. Sở Vân và Lãnh Cường cũng cười. Rồi họ quất ngựa trì phòng. Sở Vân vừa đi vừa nói. Chúng ta sẽ bới từng tấc đất, xét từng lùn cây, bất kể là thâm sơn cung cốc cũng không để bỏ qua được. Thế rồi ba người cho ngựa chạy chậm lại, ba cầm mắt nhìn về mọi hướng quan sát từng bụi cây hốc đá, từng bờ ruộng ngọn cây, khe nước, gò cát. Hỡi nơi nào cảm thấy nghi vấn là lập tức xuống ngựa điều tra đến cùng. Cứ thế từ suốt sáng sớm cho đến giữa khuya, họ tiếp tục tìm kiếm. Họ đào qua vòng lại, đi khắp nơi này đến nơi khác dầu tóc dài ra, quần áo lấm bụi đường. Nhưng bà cầm mắt vẫn rực sáng, sục tim khắp mọi nơi, không sót một nơi nào mà họ đã đặt chân qua. Ngày qua ngày lại, từ chỗ bọn họ xuất phát đến này đã lùng sục hơn 300 dạm đường. Nhưng mà theo họ nghĩ, thì hai kẻ ấy không có khả năng chạy theo đường lớn, cũng không có gan để mà chạy theo hướng đã bị truy đuổi. Như thế, khả năng duy nhất là chúng chỉ chạy men núi, Và vào ban đêm mà thôi Bọn chúng phải dựa vào địa hình phức tạp Và hoàng vu không có một bóng người Để mà chạy trốn Lúc ấy ba người đang ở trên một dốc núi không cao lắm Sở vân thầm nghĩ Nếu mà cứ theo cách nghĩ này Thì bên sau phía núi Có đường ra hoặc là nơi ẩn núp Nhưng ta đã tìm lục khắp cả mọi nơi Nơi ấy cũng không có gì Bạch Vũ công tử bị thương rất là nặng Một tháng không thể nào lành kịp còn Tiêu Vận Đình cứ cho là có võ công cao, thì vì đợi cho Thiệu Ngọc cũng không sao chạy đâu cho xa được. Điều chắc chắn là họ phải tìm một nơi thật lập bí mật để mà điều trị thương thế. Khu vực này toàn bộ là vùng phía sau đã điều tra xét cho kỹ càng. Hay là ta thử lùng sục một lần nữa, theo đường mòn, nhưng mà không được gây tiếng động nào, cũng không là mất quá nhiều thời gian. À mà tại sao ta không tìm thấy một dấu tích gì cả vậy? Hay là bọn chúng có cánh bay đi rất là xa. Hay là đem sinh mạng nộp cho trời cao rồi. Nhưng mà không thể như vậy được. Bọn chúng là những kẻ tham sinh úy tử. Chỉ cần có một cơ hội là bọn chúng cố sống. Và vậy thì chúng còn sống. Mà còn sống thì bọn chúng trốn ở đâu. Gió núi thổi ào ào, Nhiều lúc như là vang lên tiếng hú. Gió đầu thù hơi lành lạnh. Mùa thù, mùa gợi của những yêu tư thương cảm. Đại mạc đồ thủ nhìn về phía xa xa nói Mình chủ Đã tìm đến hơn 20 ngày rồi Có thể bọn chúng tìm đường khác chạy thoát Theo như thói quen của hai tên ấy Thì nơi dốc núi kia Mới là nơi chúng lựa chọn Hơn nữa tại hạ còn nhìn thấy bọn chúng Chạy về hướng này để mà chạy trốn mở Hay là đến nửa đường Bọn chúng đổi sang hướng khác Bồn tòa tức lắm Cứ gặp được chúng Là lập tức cho mỗi tên một nhát là xong ngay. Sao lại dễ dàng như vậy được? Hơn một tháng này, sự đau khổ và dày vỏ đã làm cho chúng cảm thấy còn đáng sợ hơn cái chết. Nhưng mà bọn chúng vẫn sẵn sàng chịu đựng để mà được sống. Vì bọn chúng sợ cái chết hơn. Thiên Lang lãnh cường nói xen vào. Người thì lúc nào cũng chỉ biết đến một điều là giết chết. Người đổ biết chết không được, sống không nổi mới là đáng sợ hơn cái chết nhiều lần. Có thể là cách nghĩ của mình chủ đúng, nhưng mà bổn tòa cho rằng, tùy theo từng trường hợp một mà sử dụng, theo cách nào cũng tùy ý. Đối với cặp giàn phù dâm phụ này, chúng chỉ muốn được sống, tính mạng được kéo dài là hy vọng tối cao của chúng. Như vậy, thì chúng chỉ cần được sống, mọi sự dày vòi tra tấn thì chẳng có tác dụng gì. Theo Tài Hạ nghĩ, thì cách báo thù như vậy là đúng rồi. Và bọn họ là đối tượng thích hợp nhất. Bọn họ là những kẻ đề cao danh vọng và địa vị, coi trọng hình thức vật dung mạo, không thể xa rời cuộc sống đầy đủ tiện nghi và tiền tài. Thích hợp để mà kẻ khác cùng phụng, hầu hạ, tán dương, được hưởng thụ sự yêu ái trong hoàn cảnh tối ưu tiện lợi, thỏa thích. Nhưng mà chúng ta cướp đi của chúng những điều đó. Hiện nay, dung chúng đã bị hủy, Danh vọng và địa vị không còn nữa. Sự đầy đủ tiện nghi trong sinh hoạt cũng đã không còn. Cũng chẳng còn ai nghĩ đến chúng. Sợ hãi phục vụ chúng, nịnh bợ chúng. Vậy thì cuộc sống của chúng còn lạc thú. Còn gì để mà cầu hy vọng. Không muốn chết. Nhưng mà sống mà không được hưởng thụ một tí gì. Thì sống để làm gì. Để nhìn nhau đến chán. Để giận nhau trách nhau chẳng còn yêu thương được nữa. Thì nhục mạ, căm thủ nhau. Sự đau đớn lại càng tăng lên gấp bội. Thiên lang lãnh cường lại hỏi: "Minh chủ, nghe nói đệ tam Vũ công tử Thiệu Ngọc bị minh chủ hủy đi bộ mặt, nhưng mà Tiêu Vận đỉnh thì vẫn ở trửa. Ta chỉ dùng kiếm thích một chữ thập trên chán cô cô à, nhưng mà tinh thần bị dày vò và thể xác bị cực khổ, thì chắc là dung mạo của cô ta cũng không thể nào xinh đẹp lên được." Đúng. Như thế mới đúng, mới xứng với cái lũ độc ác bất lường ấy. Đó là sự trả thù của hậu thế. Lão sát tử, người đã nhuốm máu nhiều rồi đấy. Trước lúc bị báo thủ, thì hãy lo tắm rửa cho sạch sẽ đi. Lãnh cường chọc khố tị nên là nói vậy. Khố tị đỏ mặt lên hừ một tiếng nói. Hừ, nói bậy nói bạ. Ta giết là giết cái lũ cùng hùng cực ác, rào trá thầm độc. Như thế... Là ta đã thế thiên hành đạo Bảo vệ chân lý ở trên đời này Nếu mà không có những người như là ta Lấy thân mình phục vụ cho chính nghĩa Chính nhân quân tử như thế Thì thế giới này còn loạn xạ biết chừng nào Như vậy Trời cao phải tăng cho ta thêm phước Thêm thọ mới đúng chứ Lẽ nào lại báo phục ta ừ? Gớm thật Mồm mép có hiền lạnh hơn tay trần chút nào đâu Nhưng mà Người cũng xin giảm bớt đi sự giết chóc Sát dinh nhiều quá cũng là điều chẳng nên. Ai cũng là người, ai cũng mong được sống mà. Lúc này trời đã về chiều, mặt trời chiếu tia nắng đổ ối xuống cây cỏ vạn vật. Sắc cảnh rừng thu đẹp tuyệt mà sao cũng thê lương vậy. Sở vân nhìn ánh tịch dương, hạ giọng nói. Ta thích cảnh hoàng hồn và nhất là những ánh cầu vồng, Nó vừa đẹp vừa chứa nhiều ẩn ý. Có một cái gì đó mê người, buồn màn mác À mà Nhi bị đói chưa? Nếu có đói thì chúng ta xuống núi vậy. Bóng đại mạc đồ thủ kêu to lên. Minh chủ, hãy khoản. Rồi từ trên người ngựa, khổ tị bắn vút lên cao tầm 6 trượng, Rồi nhắm về phía đỉnh núi mà lao tới. Tốc độ nhanh không thể nào tưởng tượng được. Thấy lãnh cường xuống ngựa đi về phía đó, sở vân nói. Thôi, tìm không được đâu. Có thể cách suy luận của ta sai rồi. Ta quá tự tin. Điều ấy tốt nhưng mà cũng có lúc Lại là điều không tốt Lúc ấy đại mạc đồ thủ Lại tiếp tục lục sát về phía bên đỉnh dốc Một lúc sau Khố tì bắn mình trở về Tay cầm một chiếc đài màu tím nhạt Đưa cho sở vân nói Vật này phát hiện được Cách đỉnh dốc chừng nửa dặm Ở một trên đất xiên xiên Vắt trên một cành cây nhỏ Bồn tòa không ngờ Trước lúc ra về tìm kiếm một lần cuối cùng Thì lại phát hiện được Đưa chiếc đai lưng ấy lên xem, thì thấy đó là đai lưng của nữ nhân, được giật bằng lụa quý, chứng tỏ người dùng nó phải là người quyền quý giàu có. Chiếc đai lại lấm tấm những vẹn máu, phần dưới chiếc đai tơi tả, đầy bụi đất. Chợt thấy mắt của sở vân sáng rực lên, khi mà phát hiện ở dưới chiếc đai, chỗ rách tơi tả, có thêu một chữ đình. Chàng nói to lên, đây chính là vật mang theo bên mình của tiêu vận đỉnh. Thuyền lang lãnh cường vội nói Mau, đuổi theo mau Sở vân lắc đầu nói Thôi, không cần phải đuổi theo nữa Chỉ nhìn thấy chiếc đai vừa có vết máu Vừa rách teo tua dính đầy đất cát như thế này Nếu như mà nhìn kỹ Thì sắc màu đã nhạt nhạt Điều đó chứng tỏ Nó đã bị mắc ở đây hàng tháng này rồi Khố hàn chủ có phát hiện được dấu chân Hay là vết thân người lăn qua đó không Bẩm Minh chủ Không có một vết tích gì Trong phạm vi hơn 300 thước vuông canh chỗ có chiếc đai này, bồn tòa đã tìm kiếm rất là tỉ mỉ và không thấy gì nữa. minh chủ, chúng ta đã đến đây rồi, thì sao lại quay đi? Nguyên nhân gì vậy? Sở vân trầm ngâm nhìn cảnh vật cứ chìm dần vào chiều cuối thu rồi nói. Có thể, họ lùi lại là trực giác dự cảm nào đó. Có thể, chúng sợ cứ thế mở xuống núi là nguy hiểm vì phía dưới một vùng đồng vùi ẩn đó không ổn. Minh chủ, như vậy chúng còn ở trong núi này, ta phải lục soát thật là kỹ, lật từng tấc đất lên một lần nữa xem sao. Với ba người chúng ta mà lục soát cho hết cả một vùng núi rộng lớn như thế này, thì không phải là một chuyện dễ đâu. Hơn nữa chúng ta cũng chẳng nên tốn công vối làm gì, vì bọn chúng đã tìm một đường khác chạy trốn rồi. Chúng chẳng dạy gì mà ẩn nấp ở đỉnh núi này đâu. Tại hạ đã tính toán sai rồi. Hơn một tháng qua, chúng đã có đủ thời gian để mà tìm một chỗ bí mật an toàn trốn tránh. Nhưng là chỗ nào thì tại hạ đành chịu thua. Bầu trời cao lắm, mặt đất rộng lắm, biết đâu là giới hạn. Rọng sở vân buồn não ruột, thất vọng buông ra trong một chiều thu ảm đạm. Đại mạc đồ thù khố tị và thiên lang lãnh cường cũng lắc đầu. Họ biết nói gì đây vào lúc này, hoàn cảnh này cho thích hợp. Sáu ngày sau đó, tại liễu thụ quan nơi biên giới, ba con ngựa chậm chậm đưa ba kỳ sĩ vào cổng thành, tiến vào thị trấn. Nơi này trước kia là nơi tranh giành nhau giữa các thế lực nơi biên này, nhưng mà gần đây đã trở thành một nơi thanh bình, buôn bán sầm uất náo nhiệt. Họ xuống ngựa, dắt ngựa đi vào trên đường phố. Đại mạc đồ thủ nói nhỏ với lãnh cường. Này, ở nơi này thật là náo nhiệt. Họ đi đi lại lại. Sao mà phải gấp vậy? Ồ, oh, uh, đừng ngạc nhiên. Ở đô thị đâu có tác phòng như vậy cả đấy. Đến trước một tiểu điếm khá là đàng hoàng. Sở vân cười hỏi. Thế nào, chúng ta vào đây làm vài ly rượu chứ? Đưa mắt nhìn tiểu lâu sạch sẽ. Mùi thức ăn bốc ra thơm phức. Đại mạc đồ thủ nuốt nước miếng nói. Ở thì cũng sắp đến trưa rồi, làm vậy lì cũng ở đúng lúc đấy. Thấy bên trong Thiên Anh lầu. người ngồi gần hết ba chục bàn, Sở Vân dò dự thì một người chạy từ bên trong ra, toà vẻ hồ hởi nói: "Tam vị đương giả, ờ xin mời vào trong." Rồi nhìn thần thái của Sở Vân, người ấy lại nói: "Trên lầu sạch sẽ yên tĩnh, dưới nhà chuyên bán đồ điểm tâm bình dân, tam vị đâu thể nào ngồi cùng bọn họ được." Bây đầu Hãy uh, mau đường ngựa của bà vị này ra phía sau chăm sóc đi. Sở vân chẳng nói gì cất bước tiến vào, lên thẳng trên lầu. Cảm thấy thích thú, vì trên đó ngoài mấy bàn lớn đặt ở giữa sảnh đã có người ngồi, là những gian phòng ăn nhỏ được ngăn cách riêng biệt. Họ chọn gian cuối cùng, gọi đồ ăn thức uống, ngồi sát cửa sổ, nhìn xuống đường phố náo nhiệt. Thiên Lang lãnh cường nhìn xuống dưới, rồi lầm bầm hỏi. À không biết bọn họ đã đến chưa? cho đến chiều mai mới là cuối tháng, cho nên là hôm nay khó đoán được bọn họ đã đến ngày chưa. đại mạc đồ thủ uống một hớp trà nóng rồi nói: mình chủ có phải ngày mai chúng ta lập tức tiến về đại hồng sơn hay không? kế hoạch là như vậy, nếu muộn quá thì sáng ngày mốt khởi hành cũng được. tại hà đã dặn dò phó Minh chủ và nghiêm đại ca sau khi đến đây để ký hiệu lại bên ngoài Để mà dễ tìm kiếm Tôi đến, các vị có thể đi tìm được rồi Bóng từ một gian phòng ngăn cách Cách đó không xa Vang lên một tiếng cười lớn Có lẫn cả tiếng của nữ giới Sở vân lắng nghe tiếng cười của người con gái bỗng cười nói Lãnh hoàn chủ đợi ở đây Khổ hoàn chủ, nào Chúng ta đến bên đó Người mở dèm sông vào Tóm cổ cái gã đang cười đó lùi ra ngoài Đảm bảo không sai đâu Nói rồi hai người tiến vào gian phòng ăn có tiếng cười vọng ra. Vừa giờ bức dèm thì hai người thấy ngay một người vừa to vừa béo đang háo mồm chia về phía một người phụ nữ ngồi bên cạnh. Hai tay ôm ghi lấy người đàn bà ấy. Một bên là một người trung niên cứ bình thản anh uống. Bên cạnh người đó cũng có một người con gái khá là đẹp. Người to béo ấy chẳng ai khác chính là Cổ Yển La Hán. Còn người trung niên nọ chính là Kiếm Linh Tử Cung Ninh thấy rèm cửa lay động, cung ninh vội đưa mắt nhìn ra, rồi lập tức đỏ mặt lên, vội đứng dậy, khoanh người hành lễ. nhưng sở vân đã khẽ xua tay, rồi bước về phía cổ hiền la hán đang nhìn về phía mình, cười lớn nói: lão ca, người vừa sắc vừa mệ, quả là tiền chẳng giống tiền, phật không giả phật. cổ hiền la hán đẩy người phụ nữ kia ra, mặt đỏ rực, nhưng mà vẫn nói liều: ấy ấy, lão đệ. Người này chính là bớm đậu bền đường, <cười> là hoa đã có chủ, lão phù chẳng nước non gì, lão khổ, người cũng đến đây à, vào đây, có muốn tìm một người hầu rượu hay không? Vừa nói cô Yến La Hán vừa đẩy cho hai người phụ nữ kia một ít bạc vụn rồi đuổi họ ra ngoài. Khố tị nhìn cung ninh nghiêm mặt nói, Này, quay trường bồn tọa về nói cho Thái Nhữ biết đấy. Vừa mới rời xa, đã như thế rồi. Thấy như là vợ chưa cưới của Cung Ninh, hai người yêu nhau tha thiết lắm. Họ định Cung Ninh quay về thì sẽ làm lễ cưới. Lúc này nghe khố tị nói vậy, thì vội vàng giải thích, nhưng mà càng nói thì càng lúng túng. Thấy thế sở vân vỗ tay Cung Ninh nói, Đừng lo, đã có tả. Đàn ông ra ngoài mà có ngắm hoạt thưởng nguyệt là điều khó trách. Chỉ có điều, đừng quá đáng. Tại hạ ngày trước, Cũng phong lưu một thời. <cười> Lão đệ, Lại còn chẳng phải thế hay sao? Nếu không thì ai thèm gọi là lãng tử. Người chớ giả bộ nghiêm trình, Lão Phu cũng chỉ giải buồn một chút mà thôi. Còn cô kia, Là Lão Phu gọi cho cung nình đấy. Nhưng mà hắn thật thà quá, Không động đến một sợi tóc của người ta. Quả là một ông chồng thật thà, Chính nhân quân tử đấy. Sở vân xua tay nói với cô hiền là hắn. Thôi được rồi, việc của tiểu đệ đã lo đến đâu rồi Lão đệ, ngươi coi ta là kẻ như thế nào Lẽ nào ta lại vô trách nhiệm, tham lam hưởng lạc ư Nếu không làm xong, thì ta đâu dám đến đây để mà vui chơi Ngươi nghe đây, các thứ lễ vật Như là trướng gấm sợi vàng 16 tấm Cầm trướng làm bằng lông chim 20 chiếc Bàn ghế gỗ quý là 20 bộ Lụa là gấm vóc 500 cây các loại cửu hạt, hài vàng trên trăm đôi. Gối 200 chiếc, các giường gỗ quý và tủ năm 10 chiếc, bàn phấn và phấn sáp bà thùng, nến lòng phượng 80 đôi và còn đại mạc đồ thủ trợn tròn đôi mắt ngắt lời. Có bao nhiêu đôi thành thần? 100 hay là 200 vậy? Mua nhiều chừng đó làm gì? Dùng 10 đời không hết. Còn uh, các thứ hoạt hữu, khăn lụa 1000 chiếc, tổ yến 300 cân, vảy cá 300 cân, chân gấu 40 đôi, sâm bạch niên 60 hộp, kim thoa ngọc hoàn 10 hòm, các đờng uh, bằng bạch ngọc và ngọc tím của các ông, phúc lục thọ 4 thùng. Ờ uh, nữa, nhiều lắm, ta không nhớ hết. Có ghi ra uh, giấy đây này. Tất cả đa đều mua ở Lạc Dương thành. Đó là thủ đô của nước này. Còn uh, đồ đạc Ta đã bao cả một khách sạn để mở chứa nó Tổng số là 20 xe lớn Cung Ninh đứng bên cạnh nói chen vào Ở Lạc Dương Thành Tuy là hàng hóa phẩm vật vô kể Thế mà hầu hết Đã bị đệ tử và nghiêm lão hình Vét sạch Làm cho các vị chủ hàng thương điếm Chạy đôn chạy đáo Làm kinh động cả thành phố lão đệ Bọn họ cứ ngỡ là vì vương tôn công tử nào lấy vợ Có kẻ còn hoài nghỉ cả hoàng đế định lấy vợ bé nữa đây. <cười> Sở vân cười nói. Lão Huỳnh, người tài năng quán chúng, việc gì cũng làm được. Mới hôm nữa cho phép ngủ đệ, mời người ăn một bữa và mời cả cô nương kia đến để mà lão Huỳnh vui vẻ. Ngay lúc ấy thiên làng lãnh cường xuất hiện, ra hiệu cho hai người, rồi bước vào trước để nhường chỗ cho nhà hàng bưng rượu thịt đến đặt lên bàn. Lãnh cường nói. Bồn tòa nghe tiếng nói của nghiêm huynh. Thao nào mà minh chủ. Gọi láo khố đi bắt đến đánh đít. Bồn tòa cho bưng các thứ. Ở bàn ta đến đây. Để cho mọi người cùng dùng. Cô Yến là Hán lau mồ hôi chán. Cười nói. <cười> Mày quá. Nếu không đã bị lãnh huynh cười chết mất rồi. Ồ, có gì đáng cười đầu cơ chứ. Đàn ông mà. Ai chẳng phong lưu. Hơn nữa trông thấy nghiêm huynh lại có vẻ đảo hòa nữa là khác Ồ, phải rồi lão phù vẫn còn chưa già mà thạnh lầu kỹ nữ quá buồn trông thấy lão phụ là bước theo liền à, có phải không ngờ lão cùng thế là mọi người vui vẻ ngồi xuống bàn ăn sở vân cười nói quả là lộn xộn già không nhận già trẻ không chịu trẻ hỡi ai già cười chứ lão phù chưa tới năm chục tuổi sao gọi là già lão phù cậy vài huynh trường, gọi kẻ xuất giá lại trị tội cho bây giờ. Thế là mọi người ăn uống vui vẻ cho tới chiều rồi mới rời tiểu lầu.